chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với bộ chuyện mới của tác giả băng nhi qua giọng đọc của mc kim thành tổng giám đốc thiên xin chào tôi là quản lý của trung cư hải vân lão ta vươn cánh tay mập mạp ra muốn bắt tay với anh nhưng thiên ngay cả liếc lão ta cũng không thèm liếc khuôn mặt lão ta cứng đờ cánh tay vẫn đang giơ giữa không trung người ta đồn rằng được bắt tay thiên là một loại ân huệ quả nhiên không phải là lời nói nhảm Thiên xưa này vốn nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng tàn nhẫn Nhưng ông ta không ngờ Vị thế từ ngành thương nghiệp này Lại cao ngạo tới vậy Bước chân vẫn tiến về phía trước Hải đi sau anh liếc nhìn lão quản lý trung cư lên tiếng hỏi Nhà của bà Nguyễn Hạnh Như ở đâu Nguyễn Hạnh Như Lão quản lý nghe thấy Hải hỏi như vậy Thì hết sức bất ngờ Hóa ra là tổng giám đốc thiên tới đây tìm người Có điều cái tên này có chút xa lạ Lão ta ngước đôi mắt mở mịt nhìn Hải, "Nguyễn Hạnh Như, đây chẳng phải là chồng của Lê Tú An sao? Thiên tại sao lại tới tìm bà ta?" Thiên dừng bước, anh xoay người lại híp đôi mắt sắc lẹm nhìn ông ta, "Bà ta không ở đây." Lão quản lý vội xua tay, "Ờ, không không phải. Tổng giám đốc Thiên, bà ta đang ở trên tầng 10, để tôi dẫn ngài đi." Chung cư này đã xây dựng từ lâu, ngay cả thang máy cũng không có sau khi leo mười tầng lầu, lão quản lý cuối người thở hồng hộc. Chung cư này mỗi tầng có khoảng mười căn hộ. Hải liếc nhìn nơi đây một vòng, rồi nhìn lão ta hỏi: nhà bà ta ở đâu? Lão quản lý mệt mỏi thở dốc, chỉ tay về phía trước nói không ra hơi: nhà bà ta là căn hộ cuối cùng. căn hộ cuối cùng. cả anh và Hải đều đưa mắt liếc nhìn về phía đó. xung quanh đây không có người nào đáng nghi. có lẽ Hiếu vẫn chưa tới tìm bà ta hoặc là bà ta đã sớm bị hắn ta đưa đi rồi. Thiên và Hải vừa mới đi thêm được hai bước thì bị tiếng chuông điện thoại thành công chặn lại. Anh lấy điện thoại ra, nhìn dãy số trên màn hình, lập tức sắc mặt âm trầm thêm vài phần. Thiên đột nhiên có một dự cảm không lành, anh lông mày nhíu chặt lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Sau cuộc trò chuyện, sắc mặt của Thiên ngày càng đen, anh nắm chặt tay tới mức gần xanh nổi hết cả lên. Thiên siết chặt nắm tay Như muốn bóp nát chiếc điện thoại Đầu dây bên kia Kha đang nhìn chằm chằm vào màn hình định vị Chiếc xe của bọn bắt cóc An Thấy cuộc gọi của anh Kha lập tức bắt máy Đại ca Bên Khải đã xảy ra chuyện rồi Bọn chúng là người trong thế giới ngầm Lại ra tay quá nhanh Căn bản người của chúng ta không phải là đối thủ Cậu cố gắng cứu An ra khỏi tay bọn chúng Tôi tìm bà Như rồi sẽ qua đó ngay Đại ca yên tâm Em sẽ cố gắng hết sức Kha cúp máy liền huy động thêm người của đội đặc nhiệm hỗ trợ. Thiên cắt điện thoại, rồi lập tức bước đến bấm chuông cửa căn nhà mà quản lý trung cư này chỉ dẫn. Qua ba hồi chuông, vẫn không có người ra mở cửa. Trong lòng anh càng thêm sốt ruột. Hải nhìn anh lùi lại một bước, thì thầm than không ổn. Tổng giám đốc của anh ta là muốn phá cửa đây mà, nhưng anh chưa kịp đạp, thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Đứng trong cánh cửa là một người phụ nữ trung niên, Dáng người gầy yếu xanh xao Như là bị bệnh mãn tính lâu năm Vừa nhìn thấy Thiên bên ngoài Thì lắp bắp hỏi Hai, hai người tìm ai Bà là Nguyễn Hạnh Như Thiên lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm, Làm cho bà Như có chút sợ hãi Bà ta hoảng loạn Sợ toan đóng cửa Thì bị hải nhanh tay chặn lại Ánh mắt nheo lại nhìn bà ta Bà Như Chúng tôi có việc cần bà giúp đỡ Bà Như nhìn hai người đứng trước cửa nhà mặt lạnh như tiền thì có chút hoàng sợ bà ta cho rằng hai người này là chủ nợ mà vân trước kia đã từng vay tiền đến đây để đòi tiền bà ta hai năm nay bà như bị vô số chủ nợ tới gõ cửa đập phá thậm chí vì không có tiền trả bọn chúng còn đánh bà thừa sống thiếu chết đứa con gái của bà ta sau khi học xong không chịu làm việc suốt ngày trải chuốt quần quần áo áo ra ngoài quyến rũ đàn ông bà ta đã khuyên bảo rất nhiều lần nhưng vân không thèm nghe nên chỉ đành bất lực bà như run rẩy không dám ngước lên nhìn anh cả người bà ta nép vào góc tường đầy sợ hãi các người tới đây làm gì tôi không có tiền đâu thật sự không có tiền trả cho các người thiên nhấc chân bước lên trên hai bước làm bà ta càng thêm hoảng sợ lùi dần về sau hải nhanh tay đóng cửa lại rồi đứng bên ngoài canh chừng lão quản lý trung cư này đã chuồn mất từ lúc nào không hay bầu trời hôm nay có chút u ám Tựa như tình thế của bọn họ lúc này. Hiếu bây giờ càng ngày càng khó đối phó. Thiền bước tới bên ghế sofa ngồi xuống. Anh nhìn bà ta cất giọng trầm khàn. Đừng lo. Tôi không phải đến đây đòi tiền. Tôi đến chỉ để nhờ bà một việc. Bà biết Hiếu, phải không? Nghe thấy hai chữ lý Hiếu. Bà như liền ngẩng đầu. Trong ánh mắt có chút hoài niệm. Nhưng rất nhanh bà ta lắc đầu. Không quen biết. Tôi biết hắn ta là con trai bà. Bà như... Tôi đến tìm bà chỉ muốn hỏi, rốt cuộc cái chết của ông đình năm đó có ẩn khúc gì? Vụ tai nạn năm đó ư, bà Như ngước mắt lên nhìn anh đầy đề phòng. Rốt cuộc, cậu là ai? Vụ tai nạn đó đã qua gần 30 năm, tại sao bây giờ lại có người quay lại bới lông tìm vết? Liệu có phải công ty bảo hiểm đã điều tra ra hay không? Bà Như lập tức đứng dậy xô anh ra ngoài. Năm đó chồng tôi bị người ta đâm chết, cậu là ai tôi không quen biết? Yêu cầu cậu lập tức đi cho thiên vẫn ngồi im không nhúc nhích. Anh đưa tay châm một yếu thuốc, chậm rãi hít từng hơi. Bà Như, tôi biết Hiếu là con trai bà. Cũng biết chồng bà năm đó là tự sát. Con trai bà bây giờ đang muốn cả nhà họ đỗ, trả giá cho vụ tai nạn năm đó. Hiếu đã bắt được toàn bộ người nhà họ rồi. Bà Như, nhà bọn họ vốn không nợ gì các người, mà là người nhà các người nợ gia đình họ tất cả. Những gì con gái bà gây ra cho An còn chưa chuộc hết tội. Bà còn muốn con trai bà tiếp tục phạm sai lầm sao Thiên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Đang sao động của bà ta rồi nói tiếp Bà Như Tính mạng cả bốn người bọn họ đang nằm trong tay bà Tôi mong bà hãy suy nghĩ cho kỹ Người của tôi sẽ đứng bên ngoài đợi bà Chỉ có bà mới cứu được bọn họ Nói rồi Thiên đứng dậy rời đi Anh đi rồi Bà Như gần như mất hết sức lực Cả người từ từ trượt xuống Tính mạng cả bốn người gia đình An Đang ở trong tay bà Nhưng mà với đứa con trai của mình, bà không có cách nào đối mặt. Thiên lái xe về thẳng chỗ đã hẹn với Kha, còn Hải ở lại chỗ của bà Như, vừa bảo vệ bà ta, vừa chờ đợi bà ta đưa ra quyết định. Mặt trời dần ngả bóng, bầu trời hôm nay u ám đến lạ kỳ. Trong lòng Thiên lúc này thật sự rối ren. An và người nhà cô đều ở trong tay Hiếu, không biết bọn chúng sẽ làm ra những chuyện gì. Kha cùng anh một đường chạy tới ngoài ô phía bắc. Chiếc xe của bọn bắt cóc bỏ lại bên bìa rừng Trong xe chẳng có ai Người của anh tìm kiếm suốt 30 phút Nhưng không tìm được ai Ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không tìm được Đám người kia sau khi đưa cô đi Hẳn đã xóa hết mọi dấu vết Kha bật máy tính kiểm tra định vị Dựa trên di động của An Nhưng không thu được kết quả gì Bọn chúng nhất định đã cải bộ làm nhiễu sóng Thiên đi qua đi lại Lòng anh nóng như lửa đốt Nếu như An có mệnh hệ gì Anh thật sự không dám nghĩ tiếp. Bà Như ngồi thẫn thờ suốt cả buổi chiều, bà ta suy nghĩ rất lâu. Năm đó là chồng bà ta quyết tâm tự tử, tử nên đã lao vào xe của ông Quốc, là gia đình bà ta làm liên lụy nhà họ đỗ. Chuyện ngày xưa nhà họ Lý vẫn còn chưa trả hết, giờ đây hết con gái lại đến con trai của bà ta gây sóng gió cho An. Tuy là bà ta không muốn gặp đứa con trai này đâu, nhưng mà lương tâm bà ta không làm được. Gia đình bà ta nợ nhà họ đỗ nhiều như vậy, Bà ta không muốn hiếu lại tiếp tục đi vào con đường tội lỗi này Mặt trời dần ngả về phía Tây Cơ thể gầy yếu của bà như từ từ gượng dậy Bà ta lê những bước chân nặng nề đi vào trong phòng Mở tủ đồ Lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ được khóa cẩn thận Đôi tay gầy guộc khẽ vuốt ve chiếc hộp Như bảo vật chân quý Bà ta lấy trong ngăn tủ nhỏ ra Một chiếc chìa khóa Cẩn thận mở hộp gỗ Bên trong là một bức ảnh chụp đen trắng đã hoen ố Trong đó là hình ảnh một nhà Ba người mỉm cười hạnh phúc Bà Như khẽ vuốt ve tấm ảnh nhỏ Trên đôi mắt u buồn của bà Lặng lẽ rơi ra một giọt nước mắt Một giây sau Nước mắt bà Như rơi xuống như mưa Bà ta ôm chặt lấy bức ảnh vào ngực khóc không thành tiếng Quá khứ năm đó như ùa về bùa vây Đảo bới trái tim đã chai sạn của bà ta Đau Cảm giác này thật sự rất đau Phải mất một lúc lâu sau Bà Như mới bình tĩnh trở lại Bà ta đưa tay gạt nước mắt Đôi tay run rẩy lấy từ trong hộp gỗ ra một phong thư Bức thư này của ông Đình Để lại trước khi chết Suốt bao năm qua Bà ta vẫn giữ nó cẩn thận Mà không hề cho bất cứ ai biết Bây giờ có lẽ đến lúc phải mở bức thư này ra rồi Bà Như chống tay đứng dậy Bà ta bước từng bước nặng nề Tiến về phía cánh cửa gỗ Bàn tay ngập ngừng đưa lên Kéo cánh cửa mở ra Hải đang đứng bên ngoài chờ đã lâu Khi anh đang muốn báo cáo lại với post nhà mình Thì cánh cửa nhà bà Như mở ra từ bên trong Bà Như Bà đã nghĩ kỹ rồi chứ Bà Như đưa tay chỉnh lại đầu tóc Nhìn Hải gật đầu nói Tôi đồng ý đi với các người Hải mỉm cười cất giọng chân thành Bà Như cảm ơn bà An tỉnh dậy Cảm thấy đầu óc có chút choáng váng Cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ Cô khẽ cửa người Nhưng chân tay đau nhức không cửa nổi Cô cúi xuống thấy mình bị trói chặt Miệng bị dán băng keo không thể nhúc nhích Cô liếc nhìn xung quanh Đây là một căn nhà khá kiên cố Căn phòng này được ngăn làm hai khoảng không gian Bởi một vách tường kính trong suốt An nhìn ra xa hơn Bất chợ đôi mắt cô mở lớn Bên kia bức tường kính Là ba mẹ cô Bọn họ đang bị trói giống cô Bọn họ cũng đang cố cửa quậy Để ra hiệu cho cô biết Đôi mắt An đỏ hoe nhìn ba mẹ mình Rốt cuộc là cô đã đắc tội với người nào Tại sao kẻ đó lại ra tay với ba mẹ cô như vậy Trong đầu cô vang lên một cái tên Thiên Có khi nào là anh hay không Nhưng rất nhanh Cô cũng xua đi cái suy nghĩ này Thiên muốn bắt người tuyệt đối sẽ không dùng cách hèn hạ này Vậy rốt cuộc là kẻ nào Cánh cửa căn phòng bên kia mở ra Qua vách tường kính An nhìn thấy một người đàn ông bước vào căn phòng Đang giam giữ ba mẹ mình Người đó quay lưng lại với cô Nên thực sự cô không nhận ra anh ta Có điều bóng lưng này Tuyệt đối không phải thiên Người đàn ông kia rốt cuộc là ai Trong căn phòng bên kia Ba mẹ cô đang nhìn đứa con gái nhỏ Bị trói ở căn phòng phía đối diện Thì đột nhiên cửa phòng được mở ra Từ bên ngoài Bước vào một chàng trai trẻ khoảng 30 tuổi Chàng thanh niên kia Nhìn bọn họ bằng ánh mắt chứa đầy hận thù Rốt cuộc thì tại sao Người thanh niên trước mặt này Lại hận họ như vậy Hiếu liếc nhìn ông Quốc và bà Linh bị trói chặt trước mặt mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh ta nghiêng đầu nhìn ông ta cười khẩy. Đỗ Quốc kiên, ông còn nhớ tôi không? Đã hơn 20 năm rồi. Chưa ngày nào tôi quên ông, cũng như chưa từng quên đi bà tôi đã chết dưới bánh xe của ông như thế nào. Vậy mà xem ra gia đình các người có vẻ sống thoải mái như vậy suốt bao năm qua. Ông Quốc và bà Linh chấn động. Cả cuộc đời Ông chỉ gây ra duy nhất một vụ tai nạn gần 30 năm trước. Chàng thanh niên trước mặt này, lẽ nào lại là con trai của nạn nhân năm đó? Ông Quốc nửa tin nửa ngờ, sự việc năm đó qua lâu như vậy, tại sao bây giờ mới tới tìm ông? Ông ú ớ như muốn nói điều gì đó, Hiếu đưa tay giật mạnh băng keo đang dán trên miệng ông ra. Hắn ta nheo đôi mắt, nguy hiểm nhìn ông. Đỗ Quốc kiên, ông còn gì muốn nói? Ông Quốc nhìn Hiếu một vòng, một lúc sau ông ấy nói. Cậu là con trai của ông Đình Hiếu đang nhìn ra ngoài cửa sổ Cất giọng lạnh lùng Phải là tôi Đỗ Quốc Kiên Năm đó tôi đang có một gia đình bình yên hạnh phúc Cũng nhờ có ông mà tôi thành cô nhi Nhờ phúc của ông mà tôi bị chính mẹ mình ném vào cô nhi viện Lẽ ra tuổi thơ của tôi sẽ êm đềm trôi Vậy mà tôi phải chịu bao khó khăn tủi nhục Đỗ Kiến Quốc Tất cả những gì tôi phải trải qua Đều là do ông ban cho đấy Ông Quốc nhìn Hiếu thở dài Chàng trai, năm đó là ba cậu lao vào xe tôi tự sát Cảnh sát và viện kiểm sát đều đã kết luận. Ông chưa nói hết câu. Hiếu đã dít lên. Ông câm miệng. Đỗ kiến quốc. Những gì ông gây ra cho tôi. Tôi muốn con gái ông phải trả giá thay ông. Từng thứ một. Nói rồi Hiếu nhìn an đầy ý vị. Ông quốc bàng hoàng. Đứa con gái bé bỏng của ông thì có tội tình gì. Trên gương mặt bi thương của ông rơi xuống một giọt nước mắt. Ông liên tục lắc đầu. Không. Đừng, xin cậu, đừng làm hại con bé, tất cả là do tôi, do tôi. Hiếu nhìn ông nhách mép, Đỗ quốc kiên, đừng vội, ông cũng không thoát đâu. Hiếu đã ra ngoài, ông quốc và bà Linh nhìn cô với đôi mắt u buồn, đứa con gái tội nghiệp của bọn họ phải chịu khổ rồi. An đang thất thần nhìn ba mẹ mình thì cánh cửa căn phòng bên cô bị mở ra. Nhìn người vừa bước vào, đôi mày thanh tú của cô chợt nhíu chặt lại, người này là Hiếu. Hiếu nhìn cô cười khẩy An, lâu rồi không gặp Cô thích món quà tôi chuẩn bị cho cô chứ hả Hắn ta bước tới trước mặt cô rồi ngồi xuống Ánh mắt hắn ta lập tức trở nên lạnh lùng Hiếu đưa tay bóp chặt cái cằm nhỏ xinh của An Làm cô đau đến muốn khóc Hắn ta gần giọng An, hôm nay nhất định Gần nhà các người phải chết An ngước đôi mắt quật cường nhìn Hiếu chằm chằm, Hắn ta nheo mắt nhìn cô đầy chán ghét Hiếu đứng dậy Tiện tay lột đun miếng băng keo Đang dán trên miệng của cô ra An không chút sợ hãi chất vấn hắn ta Rốt cuộc Gia đình chúng tôi có thủ án gì với anh Mà hết lần này tới lần khác Muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết Hiếu, rốt cuộc thì tôi đã làm gì có lỗi với anh vậy Hiếu nhìn cô cười như không cười An Cô muốn biết phải không Vậy thì để tôi nói cho cô biết Người cha đáng kính của cô gần 30 năm trước Đã gây tai nạn làm ba tôi không qua khỏi Cô nói xem Một đứa trẻ 7 tuổi mất cha Sau đó lại bị mẹ ruột ném vào cô như Việt Chịu bao khó khăn khổ cực Tôi có thể không hận gia đình các người hay không Tài cô nhờ ủ đi Hiếu vừa mới nói cái gì vậy Là... là ba cô gây tai nạn Nên ba anh ta mới chết sao Không, không thể nào Hiếu chắc chắn là nhầm lẫn rồi Chuyện này sao có thể xảy ra được An Liếc nhìn về phía ba mẹ mình Rồi nhìn hắn ta nói Hiếu, anh chắc chắn là nhầm rồi Bà tôi, nếu như ông ấy thật sự gây tai nạn, ông ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm với gia đình các người. Hiếu nghe vậy thì bật cười chế giễu Vậy sao? An, cô cứ chờ chết đi, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai trong số các người. Nói rồi, hắn ta quay lưng rời đi. Bầu trời bên ngoài sám xịt, trong hoàn cảnh này An vô cùng sợ hãi. Cô sợ Hiếu sẽ ra tay như lời hắn nói. Giữa tình thế này, trong đầu cô lại hiện lên một bóng hình. Cô cố gắng không nghĩ tới người đó nhưng cô không làm được. Trong lúc nguy cấp, người cô nghĩ tới lại là Thiên chứ không phải là ai khác. Trong lúc Thiên đang hết sức tập trung trên màn hình máy tính, cố gắng phá vỡ hệ thống làm nhiễu của Hiếu thì điện thoại trong túi vang lên. Anh liếc qua màn hình rồi ấn nút trên tay nghe Bluetooth không dây để bắt máy. Phía bên kia, Hải vội vàng nói Tổng Giám Đốc, bà Như đã đồng ý đi với chúng ta. Anh ở một tiếng Sau đó nói cho hai địa chỉ của anh ta rồi cúp máy. Lòng anh như lửa đốt. 30 phút sau, đám người Duy và Minh cũng tới. Phương vì quá sốt ruột nên cũng chạy theo Duy tới đây. Dương sau ngày ở phong vũ làm loạn liền bị một cuộc điện thoại của Thiên mà bị ép sang Mỹ thêm 5 năm. Suốt những ngày sau đó, cô ta liên tục gọi điện thoại cho Minh hỏi thăm tình hình. minh sau khi biết em họ mình đụng tới người không nên đụng, làm việc không nên làm nên cũng dứt khoát giáo huấn cô ta. Giờ đây khi nhìn anh, Trong lòng Minh ít nhiều vẫn cảm thấy tội lỗi, Phương lo lắng vô cùng, lập tức nhìn Thiên hỏi dồn, tìm được chỗ của An chưa, các anh tìm được cô ấy chưa? Duy vội vàng kéo Phương ra ngoài, tránh cô quấy rầy đám người Thiên lúc này, Phương bị kéo ra có chút bất mãn, không ngừng la hét giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Duy để lao vào hỏi Thiên cho ra nhẽ. Trong lúc gấp rút, Duy nhắm mắt dán chặt môi mình lên môi cô, việc này thành công làm Phương đứng im tại chỗ như đồ chơi hết pin, hai mắt Phương trừng lớn miệng lắp bắp không thành câu anh anh duy cũng sững sờ trước việc mình vừa mới làm anh hắng giọng rồi quay sang chỗ khác một giây sau như thẹn quá hóa giận mà trợn mắt quát nạt phương phương cô có thể trật tự chút không cô không thấy bọn họ đang cố gắng tìm kiếm vị trí của an hay sao mà còn ồn ào như vậy tôi phương hai má ửng hồng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn duy một cái bèn chạy ra chỗ mình duy bước đến chỗ hai con người đang cắm mặt vào máy tính tay gõ phím như điên, nhìn thao tác của bọn họ. Duy nhìn bọn họ rồi hỏi, thế nào, có tin tức gì chưa? Kha thở dài lắc đầu, vẫn chưa, bọn chúng làm nhễu sóng, không thể tìm được vị trí của An và ba mẹ cô ấy. Khải bị thương nặng lắm, đang nằm trong bệnh viện bên Mỹ, bộ nhễu sóng của bọn chúng bảo mật rất nhiều lớp, nên bây giờ vẫn chưa thể phá bỏ. Mười phút nữa trôi qua, tình hình vẫn không quá khả quan, đang lúc nóng lòng sốt ruột, điện thoại của Thiên đổ một hồi chuông dài, Anh lấy điện thoại ra xem là một dãy số xa lạ. Kha nhíu mày nhìn anh. Đại ca, mau nghe máy. Biết đâu là bọn người của Hiếu. Thiên gật đầu ấn nút nghe. Bên kia Kha đã sẵn sàng ghi âm và tra vị trí người gọi. Thiên cất giọng lạnh lùng. Alo, Thiên, muốn cứu An thì tới biển Bắc Hải. Ở đó có một cái cano. Người của tao sẽ đợi ở đó. Chỉ mình mày được lên thôi. Nếu tao phát hiện ra mày có người đi theo hay là mày cầm theo vũ khí thì cứ yên tâm mà nhặt xác vợ yêu của mày đi, biết chưa. Nói rồi, Hiếu lạnh lùng cúp máy. Tiếng tút tút vang lên chói tai, Thiên buông điện thoại xuống nhìn qua đám người Kha. Kha tay gõ phím liên tục, mặt cũng không thèm ngẩng lên, lông mày nhíu chặt, có cảm giác hai đầu lông mày mới ép chết được con ruồi. Bất chợt đầu lông mày Kha giãn ra, gương mặt cũng giãn ra không ít. Đại ca, tìm được vị trí của Hiếu rồi." Thiên nôn nóng hỏi, "Thật sao?" hiếu đang ở nơi nào kha lập tức phóng to điểm xanh trên màn hình laptop lên cả ba cái đầu trụm lại mắt chằm chằm nhìn vào màn hình không chớp kha chăm chú nhìn điểm xanh nhấp nháy trên màn hình rồi thốt ra ba chữ đảo hắc long đảo hắc long là hòn đảo hoang sơ cũng là căn cứ của hắc long bang trong thế giới ngầm hắc long bang đứng hạng hai trong những bang phái mạnh nhất hiện giờ hiếu nhốt người nhà họ trên đảo hắc long Vậy có nghĩa là hắn ta đang được Hắc Long Bang giúp đỡ. Đảo Hắc Long hoang sơ hiểm trở, chỉ có duy nhất một con đường lên đảo. Bọn chúng nói chỉ cho một mình thiên lên cano, vậy nên nếu muốn trả trộn lên, e rằng rất khó. Hiếu nhíu mày, đám người Hiếu chuẩn bị kỹ càng như vậy, e rằng trên đảo có rất nhiều hiểm nguy. Đằng lúc chưa biết làm thế nào tiếp theo, thì điện thoại của thiên báo có tin nhắn tới là Hiếu gửi tới. Đám người Kha lập tức qua xem. Ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, Tin nhắn vòn vẹn một chữ Đừng có nghĩ cách trời tao Nếu không ta sẽ cho nổ tung cả đảo Đến lúc đó an của mày Ngay cả xác cũng không còn Trên đảo có trôn thuốc nổ Hiếu quả nhiên có chuẩn bị trước Thiên sắc mặt âm trầm, Trời càng lúc càng tối hơn Sắc trời hôm nay âm u đến lạ Đám người Kha sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng Kha đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh thở dài Đại ca Nếu như bọn chúng gài thuốc nổ trên đảo Một mình anh lên đó sẽ rất nguy hiểm Đại ca, chúng ta phải lên kế hoạch thật kỹ Nếu không còn số thương vong E rằng sẽ không lường trước được đâu Thiên ngước mắt nhìn kha Trong đôi mắt anh đã hẳn lên những tia máu đỏ Tình hình trên đảo Hắc Long bây giờ rất nguy hiểm Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi Sẽ phải trả giá bằng mạng sống của người phụ nữ anh yêu Không ai biết trên đảo Hắc Long Được trôn bao nhiêu thuốc nổ Cũng không ai biết vị trí chính xác an Và ba mẹ cô ấy bị nhốt ở đâu Phải mất một lúc lâu sau Thiên mới mở miệng nói chuyện Chuyện này cứ để tôi tới bờ biển Bắc Hải Rồi lên cano với bọn chúng Chưa để anh nói hết câu Kha vội vàng cắt lời Không được, cậu không thể một mình lên đó Đảo Hắc Long có rất nhiều người của Hắc Long Bang Như vậy rất nguy hiểm Thiên đưa tay lên bóp ốc ấn đường Ánh mắt anh thoáng có vài tia do dự Hắc Long Bang tung hoành Trong giới hắc đảo suốt 20 năm nay Bọn họ nổi tiếng thủ đoạn Tàn độc, ra tay tàn nhẫn Nếu như đối đầu trực diện E rằng khó lòng đối phó minh và Phương nghe thấy đã định vị được vị trí của An nên lập tức chạy tới. Thiên nhìn bọn họ một lượt rồi nói Kha, cậu mau dẫn thêm người tới đây. Sau khi tôi lên cano, những người còn lại chia làm hai hướng tìm lường đường lên đảo. Kha, cậu lên từ phía bắc, mình sẽ từ phía tây. Sau khi lên đảo, lập tức tìm kiếm người nhà của An, cố gắng đưa bọn họ rời đi an toàn. Tôi cũng muốn đi. Cả bốn người còn lại, quay liếc sang nhìn người vừa mới phát ra tiếng nói. Phương hùng hổ chừng mắt nhìn lại bọn họ. Sao nào? Duy vội vàng kéo tay Phương lại Cô đi cái gì mà đi? Có biết đảo Hắc Long nguy hiểm thế nào không? Phương, cô tốt nhất nên ở lại đây Đừng làm vướng chân bọn họ Tôi... Phương á khẩu Thiên cũng gật đầu đồng tình Duy, cậu và Phương ở lại đây Hai người chuẩn bị một số đồ dùng y tế cần thiết Cuộc chiến hôm nay e rằng sẽ có đổ máu Sau đó, anh rút điện thoại ra Bảo với Hải, đưa bà Như tới nơi này Sau đó huy động thêm vệ sĩ Cùng hải bí mật đưa bà ấy lên đảo từ phía đông. Mọi chuyện đã sắp xếp thật kỹ lưỡng. Trời cũng dần tối mịt. Bầu trời hôm nay u ám quá. Phía xa kia, thỉnh thoảng còn có vài tia chớp. Báo hiệu một trận mưa sắp ghé qua đây. Thiền ngước mắt nhìn lên bầu trời cao. Anh chỉ hy vọng trong trận chiến quyết định này, người nhà cô sẽ không có ai bị thương. Thiền y lời hẹn với Hiếu, một mình tới biển Bắc Hải. Sau khi bọn chúng khám xét kỹ càng, liền để anh lên cano một đường lái tới đảo hắc long. Đám người Kha Minh đã sớm chia ra các nhánh đường nhỏ khác nhau bí mật lên đảo An đang ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt qua song sắt thì bên ngoài vang lên một tiếng mở cửa Hiếu bước vào trong bên kia bức tường kính cha mẹ cô cũng đang bị đám đàn em của hắn đưa đi Cô ngước mắt nhìn hắn ta bằng ánh mắt cuật cường nhất có thể Trong hoàn cảnh này cô không được phép tỏ ra yếu đuối Hiếu nhìn cô cười khẩy An tôi có quà cho cô đây Nói rồi, anh đẩy một cái màn hình camera tới trước mặt cô. Cô mở to mắt mà nhìn cho kỹ vào. An ngước mắt nhìn, trên màn hình là hình ảnh một chiếc cano vừa cập bến. Tám tên đàn ông mặc áo đen bước xuống. Mười giây sau, trên môi cano xuất hiện một bóng người. Người đó vừa xuất hiện đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia như in hẳn vào trong giấc mơ suốt nhiều năm qua. thiên vừa bước xuống đã lập tức bị đám người kia từ phía sau đánh lén, đâm vào người anh một mũi tiêm. trái tim An như bị ai đó hung hăng bóp chặt, đau đến nghẹt thở đôi mắt cô đã đỏ hoe hứa với lòng không quan tâm nhưng trái tim cô lại không làm được điều đó vì thế giọng cô trở nên run rẩy. Hiếu, anh làm gì với anh ấy vậy là gia đình tôi nợ anh cơ mà thiền có lỗi gì cơ chứ chỉ là chút thuốc làm hắn mất đi sức lực mà thôi yên tâm, hắn không chết được đâu Hiếu cười như điên dại An tôi là muốn cô phải nếm mùi đau khổ thiên vừa bước xuống đảo hắc long liền bị đám người kia lén lút đâm cho một mũi kim thứ chất lỏng trong suốt bơm vào mạch máu làm anh cảm thấy có chút choáng váng chân tay vô lực thiên lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo nhưng căn bản thứ thuốc này quá mạnh anh từng bước từng bước loạng choạng đi lên phía trước an của anh còn bị hiếu bắt nhốt anh tuyệt đối phải cứu được cô ra ngoài an toàn đám người của hiếu nhìn thiên mồ hôi đầm đìa Bước đi không vững thì vô cùng phấn khích. Một tên trong số chúng bước tới trước mặt Thiên, vung tay đấm mạnh vào mặt anh, làm anh ngã nhào xuống. Thiên chống người muốn đứng dậy thì bị một tên khác giơ chân đạp mạnh vào bụng, làm anh lại một lần nữa ngã xuống. Đám người kia liên tục đấm đá vào người anh cho tới khi thấm mệt mới thôi. Bên kia, An nhìn Thiên bị đánh, thì trái tim cũng thắt lại từng cơn, anh vì cô mà chấp nhận lên đảo một mình lại bị cô mà bị chúng sỉ nhục như vậy, từng giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống gò má trắng nõn của cô. Thiên bị đánh nhưng vẫn không có nửa tiếng kêu rên, anh chống tay đứng dậy, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn đám người áo đen như cũ. Sau khi bị chúng đánh một trận, thứ thuốc kia đã dần dần mất đi tác dụng. Thiên đứng thẳng người dậy, liếc ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn vào bọn chúng. Đám người kia bị ánh nhìn sắc lẻm của anh mà nhụt đầu thoái trí bọn chúng tần ngần không dám tiến lên thiên bước lên phía trước vùng nắm đấm như sắt thép vào mặt tên đứng trước làm hắn đo đất tại chỗ đám người kia thấy anh động thủ thì vội vàng lao vào thiên thân thể kiện tráng lại từng cùng kha tham gia huấn luyện mặc dù vẫn còn có tác dụng của thuốc nhưng vẫn dư sức đánh gục đám người kia thiên bước tiếp vào bên trong nhưng mới đi được khoảng năm mét hàng chục tên áo xanh sẫm in hình rồng đen từ bên trong đi ra bao vây lấy anh Bọn chúng là người của Hắc Long Bang Bên kia màn hình hiếu nhách mép cười Đơn thương độc mã lại còn trúng thuốc Mà ngông cuồng như vậy sao Nói rồi Hắn ta thẳng tay tắt phụt màn hình camera Rồi đi ra ngoài Trong căn phòng chật hẹp Chỉ còn lại một mình an Cô đưa đôi mắt nhìn ra ngoài không cửa sổ Ngoài kia Anh đang vì cứu cô và gia đình cô Mà bị bọn chúng đánh đập Lăng mạ sỉ nhục Trong lòng cô đau đớn kịch liệt Tình yêu hai năm nay Bị cô chôn vùi Nay bỗng chốc vùng dậy Xâm chiếm toàn bộ trái tim Thì ra suốt bao năm qua Người cô để tâm là anh Người cô không quên được cũng là anh Hiếu bước tới Nhìn anh bằng con mắt ghét bỏ Cất tiếng đầy thách thức Thiên Cảm giác cả người vô lực thế nào Anh nhìn Hiếu bằng ánh mắt sắc bén Đưa tay lên quẹt máu trên khóe môi Rồi bật cười Hiếu mày quả nhiên là tiểu nhân thích đánh lén, thì sao? Hiếu tức giận nói luôn. Thiên, hôm nay ấy mày đừng hòng đưa cả nhà bọn họ đi đâu. Vậy sao? Câu nói vừa dứt thì từ phía sau anh đám người Kha và Minh cũng xuất hiện. Kha liếc nhìn ra hiệu cho mấy người phía sau, bọn họ hiểu ý lập tức tản ra đi tìm người nhà của An. Hiếu nhíu mày. Thiên quả nhiên thông minh. Đảo Hắc Long chỉ có một đường lên. Đã được bố trí camera Đám người kia chắc chắn là đi đường khác Đám người của thiên Hẳn là đã trèo qua những vách đá sắc nhọn Dựng đứng đầy cây gai Để tránh tầm mắt của Hắc Long Bang Hắn quay lại Cho Vĩnh một ánh mắt Lập tức Vĩnh gật đầu rời đi Ngay lúc này An lòng nóng như lửa đốt Thì căn phòng giam giữ cô Một lần nữa mở ra Cô vội vàng quay qua nhìn Ánh mắt mong chờ chỉ trong một giây sau tràn đầy sự thất vọng Người bước vào không phải là Thiên Mà là Vĩnh Vĩnh nhìn cô không nói hai lời Lập tức tháo dây chói ở chân cô ra Rồi kéo cô đi An bị kéo đi Cũng đoán ra chút ít Cô dãy giụa hét lên Vĩnh anh kéo tôi đi đâu Vĩnh không nói chẳng rằng Một đường kéo An đi Để mà cô dãy giụa la hét Cũng tuyệt nhiên không đáp nửa lời An bị lôi đi Cô mải vùng vẫy tìm cơ hội thoát ra, mà không thèm để ý mình đang bị lôi đi đâu. Đến lúc trong tầm mắt cô, lọt vào mấy bóng người mặc đồ đen, cô mới vội vàng ngẩng đầu lên. Ngay khi vừa ngẩng đầu, tầm mắt cô lập tức rơi vào một đôi mắt đen sắc lạnh. Thiên nhìn thấy cô bị vĩnh kéo ra, thì theo bản năng muốn tiến lên phía trước. Nhưng mới đi được một bước, anh đã lập tức ngừng lại. Cô đang ở trong tay Hiếu, anh tuyệt đối phải cẩn trọng. Hiếu liếc nhìn Thiên rồi vươn một tay ra túm lấy an kéo lại. Tay kia hắn rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô. Hắn ta cười ha hả, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thách thức. Thiên, mau bảo người của mày lùi về sau một chút. Hai tay Thiên nắm chặt thành quyền trên đôi tay cứng rắn nổi đầy gân xanh anh nhắm mắt lại cất giọng chắc nịch. Kha, cho người của ta lùi lại. Kha lập tức cùng mọi người lùi về phía sau 10 mét. Thiên mở mắt ra Anh dùng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng về phía Hiếu, sau đó tiến lên phía trước. Nhưng anh mới tiến được một bước, thì họng súng trong tay Hiếu, dí sâu vào cầm an hướng lên trên. Thiên mày bước thêm một bước nữa thử xem. Thiên lập đức thu bước chân về đứng yên tại chỗ. Anh liếc nhìn đám người của Hắc Long Bang trong một vòng. Dưới tác dụng của thuốc, sức lực của anh mới khôi phục được khoảng 5 phần. Vừa rồi anh đánh nhau với 8 tên kia, đã mất sức không ít. Thiên sợ rằng nếu như bây giờ bị bọn chúng hợp lực e rằng mình anh không thể đối phó. Hai trong số đám người kia bước lên phía trước tay lăm lăm khúc cây to nhìn anh cười cợt. Thiền cũng không thèm liếc nhìn bọn chúng trong mắt anh chỉ có An. Cô nhìn hai tên côn đồ thì vô cùng lo sợ. Thiền vừa bị trúng một kim tiêm của bọn chúng bây giờ anh vẫn còn chưa khôi phục được. Ở đây có nhiều người như vậy anh đối phó làm sao? Cô không muốn bất cứ ai bị liên lụy vào cuộc ân oán giữa cuộc chiến này. Nếu có người bị liên lụy, cô càng không mong người đó là anh. Nghĩ vậy, An vội vàng hét lên. Thiên, anh dừng lại đi. Chúng ta kết thúc rồi. Anh đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Cô nói một lèo, cố gắng ngăn dòng nước mắt trực trào ra trên khóe mi. Chỉ cần anh không tiếp tục trận chiến này, chỉ cần anh bình an, phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, cô cũng chấp nhận. Thì ra suốt bao nhiêu năm nay, Thứ tình cảm đầu đời lại khó quên đến vậy Thì ra yêu một người sâu đậm Là tình cảm mãi mãi không phai. Thiên vẫn nhìn cô Ánh mắt toàn là thâm tình cùng lo lắng Ánh mắt này trước kia an chỉ hy vọng được một lần Anh nhìn cô bằng ánh mắt ra giết đó Nhưng thật không ngờ lúc này đây Khi ánh mắt của anh hướng về phía cô Thì hai người lại đang đứng trên bờ vực sinh tử Anh đừng sợ Anh tới cứu em Ngoan đợi anh Đây là lần đầu tiên Thiên cất giọng dịu dàng với cô như vậy. Hiếu nhìn hai người bọn họ phát cầu lương thì nhíu mày. Trần chờ gì nữa? Ra tay đi. Câu nói vừa dứt, hai tên kia lập tức lao về phía anh. Thiên cúi người né tránh cây gậy lớn đang vung về phía đầu mình. Tuy nhiên sức khỏe anh còn chưa khôi phục hết nên vẫn bị một trong hai cây gỗ sượt qua mặt anh tạo thành một vết xước dài. Đám người Kha và Minh nhìn động tác cũng như tốc độ né tránh. Gia đòn của anh có chút không dám tin tưởng Một người từng trải qua huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt Trong căn cứ Sao có thể lại có những động tác chậm chạp vô lực như vậy Có phải lúc anh lên đảo Đã xảy ra chuyện gì hay không Ngày lúc anh đang vật lộn với hai tên kia Thì có thêm một đám người khoảng năm tên nữa Nhập hội vào cuộc chiến này Bọn chúng quá đông Thiên đã dần trở nên đuối sức Thứ thuốc này ngay cả khi khôi phục được sức lực Cũng mất sức rất nhanh Không cầm cự được lâu ngay lúc anh né chậm một nhịp thì một tên trong số chúng vung gậy gỗ to như bắp đùi về phía anh cẩn thận cả an và đám người kha đồng thanh hét lên thiên vội vàng tránh né nhưng bị khúc gỗ kia đập mạnh vào bà vai làm anh khuỵu xuống trái tim cô vì vậy mà thót lại thiên nửa quỳ nửa ngồi một tay chống lên nền đất vai trái đau nhói cắn răng tiếp tục đứng dậy anh còn đang ở trong tay bọn chúng không thể bỏ cuộc Cô nhìn anh bị ngã khuỵu xuống mà trái tim như thắt lại. Cô nhìn Hiếu nói Hiếu là gia đình chúng tôi có tội với các người những người khác là vô tội anh buông tha cho bọn họ có được không? Nghe cô nói vậy Hiếu bật cười ha hà An, cô đúng là ngây thơ tôi buông tha cho bọn chúng vậy bọn chúng có buông tha cho tôi không? Tôi muốn giết cả nhà cô thiền sẽ tha cho tôi sao? Tôi đã chọn con đường này thì đừng mong quay lại Một là tôi chết, hai là các người chết. Trận chiến này e rằng sẽ có là một cuộc sinh tử, một mất một còn. Đám người kia bao vây lấy thiên mà đánh, kha ngược lại có chút sốt ruột. Hải đến giờ này vẫn chưa tới đây, người của anh thì phải đi vòng qua rừng, lại phải đi giả phá thuốc nổ mà bọn chúng trôn trên đảo, nên vẫn chưa kịp tới để bao vây nơi này. Tình hình này cứ kéo dài, chỉ sợ rằng thiên không kiên trì được tới khi đó. Kha vẫn đang giữ liên lạc với những người còn lại Thông qua chiếc tay nghe nhỏ xíu trên tay anh Bất chợt bên tay anh Vang lên một giọng nói Lão Kha Bọn tôi đã cứu được ba mẹ của An ra rồi Lão Lưu và lão Dân đang đưa bọn họ tới chỗ bác sĩ Duy Ngưng một chút Người bên kia lại nói tiếp Trên đảo này tên họ Lý kia cài rất nhiều thuốc nổ Còn một phần ba số thuốc nổ chưa được gỡ ra Kha nhỏ giọng trả lời Được Chúng tôi sẽ cố kéo dài thêm thời gian một chút Các cậu cũng phải nhanh lên Được, người kia đáp một câu rồi ngắt kết nối Bên kia, Phương và Duy đứng bên bờ Bắc Hải Cả hai đều sốt ruột vô cùng Trời có vẻ sắp mưa Bọn họ đã dựng một khu lều trại Để chuẩn bị sẵn sàng Phương vẻ mặt sốt ruột Cứ đi ven bờ biển Hướng mắt ra đảo Hắc Long Duy nhìn cô cứ đi đi lại lại mà đau đầu Cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn phải gào lên Phương, cô đừng đi đi lại lại nữa có được không Tôi nhìn cô cũng đủ chóng mặt rồi Phương lườm anh cháy mắt lẩm bẩm một câu. Anh im đi, rồi lại hướng mắt ra ngoài phía biển xa. Bất chợt phía xa xuất hiện một đốm sáng giữa biển đêm. Phương hái mắt sáng ngời vội vàng gọi. Duy, mau mau ra xem, có phải bọn họ trở lại rồi không? Duy đang vò đầu bứt tóc ở bên trong lều chạy. Thầm than sao bọn họ mãi chưa trở ra. Nghe tiếng cô gọi thì lật đật chạy ra. Trên biển Bắc Hải có một bóng đèn leo lét. Của chiếc thuyền nhỏ đang đi về phía này Duy vội cùng Phương và một số anh em Ra bờ biển đứng đợi Chiếc tàu vào bờ Duy thấy lão Lưu bước xuống Thì vội vàng chạy tới Giọng nói có chút sốt sắng Lão Lưu, tình hình sao rồi, mọi người đâu Lão Lưu tay đưa mổ hôi chán Nhận ly nước trong tay Phương Uống một hơi cạn sạch Trên đảo trôn rất nhiều thuốc nổ Trước mắt vẫn chưa nói trước được đâu Bọn tôi đưa ba mẹ của cô An lên đây Rồi sẽ quay lại đó tiếp viện Phương và Duy nghe thấy trên đảo có trôn thuốc nổ Thì càng sốt ruột hơn Hiếu này quả nhiên thâm hiểm khó lường Ba mẹ ăn khó nhọc đi từ trong thuyền nhỏ ra ngoài Bọn họ đã có tuổi lại bị trói lâu như vậy Nên nhất thời đi lại có chút khó khăn Lão dân đang dìu bọn họ đi hướng vào khu lều trại Phương vội vàng chạy lại đỡ lấy cánh tay ông Quốc hỏi han. Cô, chú, hai người có sao không? Mau vào trong nghỉ ngơi để cháu kiểm tra lại cho một chút Bà Linh nhìn Phương cười nhẹ Cô chú không sao Rồi bà nhìn ông Quốc nói Phương, con giúp cô kiểm tra cho ông ấy một chút Phương gật đầu Rồi đỡ bọn họ vào trong khu lều chạy Ngồi xuống Thì vừa lúc Duy chạy vào Vừa nhìn thấy anh Bà Linh vội vàng bước tới trước mặt anh Nói trong tiếng nấc, Cậu Duy, An vẫn còn trên đảo Cậu xin cậu hãy cứu đứa con gái này của tôi Bà Linh vừa nói vừa từ từ quỳ xuống Duy vội vàng đỡ bà đứng lên Nhẹ giọng chấn An Cô yên tâm Thiên đang ở trên đảo, cậu ấy nhất định sẽ đưa An trở về. Nghe tới ba chữ Thiên, cả ông Quốc và bà Linh đều ngước mắt nhìn lên. Người đó từng khiến bọn họ nhà tan người tán, vậy mà giờ đây lại bất chấp cả tính mạng để cứu con gái họ. Nhưng trong tình huống này, ba chữ Thiên lại giống như một lời đảm bảo con gái họ sẽ được an toàn. Ông Quốc ngồi xuống ghế miệng lẩm bẩm. Duyên vẫn còn, thôi thì đành vậy. Phía bên kia, An nước mắt lưng chồng nhìn Thiên, một mình đánh nhau với đám người kia mà lòng thắt lại, anh bị bọn chúng tính kế lại còn bị thương, làm sao có thể đánh được mấy chục người. An ngước mắt lên trời, ngăn cho nước mắt tiếp tục chảy ra, cô cố gắng bình ổn cảm xúc, rồi lạnh lùng nói, "Thiên, trở về đi, đừng để tôi phải mang ơn anh, ân huệ này tôi không gánh nổi đâu." Thiên nghe cô nói như vậy thì ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt thâm thúy của anh, chỉ liếc qua đã biết là cô nói dối. Anh vừa né tránh đòn tấn công của một tên, vừa nói An, anh biết là em muốn tốt cho anh. Ngoan, đừng sợ, anh ở đây rồi. Đám người Kha đứng bên ngoài, trong lòng như có lửa đốt. Hiếu đang khống chế An, vì tính mạng của cô, bọn họ không thể làm gì khác. Trong lúc nguy cấp, bất chợt trong tầm mắt Kha lọt vào một bóng người. Hải đã tới rồi, cậu ta đã đưa bà Như tới. Hải trước khi lên đảo, đã huy động thêm một số vệ sĩ đi theo ngay khi tới nơi lập tức đám vệ sĩ bao vây lấy người của hắc long bang đám người của hắc long bang bị bao vây bọn chúng biết mình yếu thế nên không dám ra tay nữa bang chủ của hắc long bang cũng chỉ là nhận tiền của hiếu mà cho hắn mượn căn cứ cũng như đám đàn em trong bang bang chủ hắc long không ở đây nên uy phong của hắc long bang cũng giảm đi một nửa cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống đám người của hắc long bang cũng như người của hiếu và tiên bắt đầu một trận hỗn chiến Thiên vóc người vạm vỡ Ánh mắt xuyên qua đám người nhìn chằm chằm Hiếu Anh cất giọng âm u Như sứ giả địa ngục Hiếu, thả An ra đi Sự việc năm xưa vốn không liên quan tới gia đình họ Liên quan hay không Chỉ có mình mày nói là được Thiên, bớt lo chuyện bao đồng đi Lời Thiên có thể không tính Nhưng lời bà ấy nói nhất định tính Chưa để Thiên trả lời Từ bên trong khu rừng Bỗng vang lên một giọng nói Hải Minh bước ra dáng vẻ ngạo nghễ nhìn Hiếu. Rất nhanh, đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt kiểu diễm của An. Ánh mắt Hải Minh nhìn cô đầy vẻ sót xa Một cô gái nhỏ lại bị bắt bị người ta dí súng vào họng, hẳn là sợ hãi biết bao nhiêu. Hiếu cười khẩy. <cười> Dù là ai đi chăng nữa, thì cũng đừng nghĩ cứu được cô ta. Hải Minh vẫn không hề sao động. Nếu là bà Như, thì sao? Nhắc tới bà Chữ Nguyễn Hạnh Như, Ánh mắt hiếu trở nên lạnh lẽo đến cực điểm Bà ta tuy là một người mẹ Nhưng lại nhẫn tâm ném con mình vào cô nhi viện Rồi đi lấy chồng khác Hơn hai chục năm nay Ngay cả một lời hỏi thăm Cũng không có Chứ đừng nói là một lần gặp mặt Bà anh ta chết bao nhiêu năm như vậy Ngay cả một lời oán thán Kẻ gây ra tai nạn cũng không có Vậy mà bây giờ Khi gia đình kẻ sát nhân gặp chuyện Bà ta vậy mà lại xuất hiện ở đây Bà như này là đứng về phía gia đình ông quốc hay sao đám người hắc long bang đã bị đánh lộn trên mặt đất mưa càng ngày càng lớn từng giọt mưa xối xả trút xuống mặt đất chớp rạch ngang trời gió ngày một lớn hơn bà như vừa xuất hiện hiếu hít đôi mắt lạnh nhạt nhìn bà ta như nhìn kẻ thù hắn nghiến răng gần từng chữ một nguyễn hạnh như cuối cùng bà cũng chịu xuất hiện bà như cười khổ bóng dáng gầy yếu của bà ta như chìm nghỉm vào màn mơ trắng xóa Đứa con trai suốt hơn 20 năm gặp lại Mà nó lại gọi bà ta Tê bằng tên thay vì gọi mẹ Bà ta đỏ hoe đôi mắt Liếc nhìn đứa con trai duy nhất của mình Trái tim như thắt lại Mất một lúc thật lâu Bà ta mới nghẹn ngào cất tiếng Hiếu à Dừng tay lại đi con Năm xưa đó là lỗi của mẹ với con Mẹ sẽ ở đây để trả hết nghiệp mẹ gây ra cho con Nhưng tai nạn năm đó Không phải là lỗi của nhà ông quốc Hiếu nghe mẹ Dừng lại đi Nếu ba con trên trời có linh thiêng Nhất định sẽ rất đau lòng Bà tôi Hiếu hiếp đôi mắt đầy nguy hiểm Phóng thẳng ánh mắt không mấy thân thiện Về phía bà như mà rít lên Bà thì có tư cách gì Mà nhắc đến ông ấy Ông ấy mới chết chưa bao lâu Mà bà đã vội đi lấy người khác rồi Rồi ném con trai ông ấy vào cô nhi viện Không lo Bà nghĩ kỹ lại xem Rốt cuộc ông ấy làm gì có lỗi với bà Bà Như bật khóc nức nở Gần như muốn ngã khuỵu xuống Sự thật năm đó bị trôn vùi không một ai hay biết Để rồi bây giờ Đứa con trai duy nhất của bà ta Lại gây ra tội lỗi khó lòng tha thứ Phải chăng là bà ta và ông Đình Đã sai ngay từ đầu Nên bây giờ cục diện mới khó lòng cứu vớt Nỗi hận thù trong lòng Hiếu đã quá lớn Nên che mất lý trí Bà ta phải làm sao đây Nhân lúc Hiếu phân tâm Đám người của hắc Long Bang đã bị người của Kha dẫn đi Kha đứng bên cạnh Thiên Theo dõi nhất cử nhất động của Hiếu Vì An còn đang ở trong tay hắn Nên không thể làm liều Bên tay Kha vang lên một tiếng pip, Sau đó vang lên một giọng nói Lão Kha, toàn bộ số thuốc nổ đã xử lý xong Rất tốt Thuốc nổ trên đảo đã bị gỡ bỏ hoàn toàn Bọn họ không còn sợ Hiếu Làm liều mà cho nổ tung cả đảo nữa Kha ghé tai Thiên nói một câu Lập tức hàng lông mày đang nhíu chặt của anh Giãn ra không ít Thuốc nổ đã bị gỡ rồi Vậy anh cũng yên tâm hơn một chút Không sợ hắn chó cùn rất dậu Mà lạm sát người vô tội nữa Bà như hai mắt đỏ hoe Nước mắt hòa chung vào dòng nước mưa lạnh ngắt Bà ta dần dần bình ổn lại cảm xúc Rồi bắt đầu tiến lên phía trước Hải Minh định càn lại Nhưng nhận được ánh mắt Và cái lắc đầu của Thiên Nên đành mặc kệ bà ta đi về phía Hiếu An nãy giờ im lặng Nhìn tình thế xoay chuyển Trong lòng cô có chút bối rối Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào bà như tiến những bước đầu tiên về phía này thì tay hiếu cũng nới lỏng ra một chút hắn đưa súng hướng thẳng về phía mẹ mình giọng nói lạnh lẽo không chút kiêng dè bà như bà đừng thách thức sự khoan nhượng của tôi dành cho bà nếu mà bà qua đây ấy chắc chắn bà phải chết bà như bỏ ngoài tai những gì hiếu vừa nói vẫn tiến về phía trước mà không có ý định dừng lại tay hiếu có chút run rẩy nhân lúc hắn ta mất cảnh giác an lập tức vươn gối thúc mạnh vào hạ bộ của hiếu làm hắn ngã khuỵu xuống. Ngay khi được tự do, An lập tức co giò chạy về phía Thiên, mà không hề biết rằng phía sau cô, Hiếu cắn chặt răng, vươn nòng súng về phía cô mà bóp cò. Tiếng súng vang lên chói tai. Sự việc diễn ra quá nhanh, Thiên chỉ kịp hét to hai chữ cẩn thận, rồi lao về phía cô, dùng cả cơ thể to lớn của mình che chắn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. An bị một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy thì có chút giật mình. Một lúc sau, Khi cơ thể thiên từ từ chuột xuống Sau đó cô mới ý thức được Chuyện gì đang xảy ra An vội đưa tay ôm lấy cơ thể cao lớn của anh Ngay khi súng cướp cỏ Nhân lúc hiếu còn chưa khôi phục Hải vội vàng chạy tới một cước Đá bay súng trong tay hắn ta hai vệ sĩ phía sau Cũng nhanh chóng chạy lên ghì hắn xuống Không cho nhúc nhích Mặt thiên tái nhợt Môi không còn chút huyết sắc An hoảng hốt đưa tay bịt chặt lấy vết thương trên lưng anh Đôi mắt nhòa lệ trái tim cô như bị một bàn tay hung hăng xiết lấy đau đến nghẹt thở cô nghẹn ngào thiên tại sao anh lại ngốc như vậy tại sao lại che cho tôi thiên ngước mắt nhìn cô thấy cô khóc mà tim cũng thắt lại anh nằm trong lòng cô vươn tay lau những giọt nước mắt lăn trên má cô thì thào ngoan đừng khóc anh không sao an càng nức nở bị thương thành ra như vậy còn nói không sao thiên anh nhất định phải gắng lên thiên nhìn cô mỉm cười yếu ớt em vẫn còn yêu anh phải không an em hết giận anh rồi sao cô trừng mắt nhìn anh ai thèm yêu anh cơ chứ thiên cười khổ trái tim anh chợt quặn lên một cơn đau dạ dày anh quặn thắt cổ họng trào lên một dòng chất lòng ấm nóng cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng kiềm chế không được anh ho lên một tiếng rồi từ khóe miệng trào ra an nhìn anh lại càng hoảng hốt đám người kha hải minh minh sau khi điều động anh em thu dọn cục diện, thì tất cả chạy tới. mọi người vội đưa Thiên lên cano trở về đất liền. những chuyện còn lại đều do Hải và Hải Minh giải quyết. Thiên mất máu nhiều, đôi mắt hé mở yếu ớt làm An thêm sợ hãi. cô ôm chặt lấy Thiên không buông, máu từ vết thương không cầm được. viên đạn găm vào ngực trái từ phía sau, vị trí rất gần tim. anh khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Thiên thấy cô khóc, trái tim như bị sát muối anh cố gắng thều thào an an nghe tiếng anh gọi cô ngẩng đầu lên nhìn anh nước mắt lại trào ra không kìm được thiên cười cười anh mắt có chút nghiêm túc những chuyện ngày trước là là anh có lỗi với em anh ngừng một chút lại ho lên sặc sụa phải mất hai phút sau anh mới nói tiếp an em em có thể tha thứ cho anh không an thấy thiên cứ ho ra máu mãi lòng cô nóng như lửa đốt Cô thấy thời gian lúc này sao trôi qua quá chậm Cô vừa đưa tay lau miệng anh Vừa khóc nức nở Thiên, anh nghỉ ngơi đi Đừng nói chuyện nữa Nghe lời em, được không? Thiên lắc đầu An, anh muốn nghe Ngoan, trả lời anh Miệng Thiên lại trào ra Anh đau đớn nhắm nghiền mắt Rồi lại yếu ớt mở ra An hoảng hốt lấy tay lau đi vệt máu Cô gật đầu như bổ củi nghẹn ngào Được, được Thiên Em tha thứ cho anh Thiên nghe thấy cô chịu tha thứ cho anh Thì từ từ nhắm mắt lại Rơi vào hôn mê An thấy anh đột nhiên không còn phản ứng Thì càng hoảng loạn hơn Kha và Minh đang ở bên ngoài vội chạy vào Kha kiểm tra cho anh một lượt Viên đạn ghim rất sâu Nếu như viên đạn kia vào tim E rằng sẽ vô cùng nguy hiểm Thiên vẫn còn sống Nhưng mất máu quá nhiều Đã rơi vào hôn mê Trước khi lên cano về đất liền Kha đã gọi cho Duy Chuẩn bị sẵn sàng đợi bọn họ ở bờ biển Bắc Hải Chỉ còn khoảng 20 mét nữa thôi cano nô sẽ vào bờ An nước mắt như mưa Ôm chặt anh không rời Vừa khóc vừa nói Thiên mau tỉnh lại cho em Anh nói muốn bù đắp cơ mà Anh phải gắng lên Hứa với em nhất định phải bình an Mình đứng bên cạnh Nhìn cô khóc mà cũng thấy xót xa Chị dâu đừng lo Đại ca phúc lớn mạng lớn Nhất định sẽ không sao Kha cũng nói xen vào Đúng vậy, em yên tâm Thiên thân thể kiện tráng, nhất định sẽ nhanh hồi phục. Cano vào bờ, Duy đã chờ sẵn ở đó. Mọi người lập tức đưa Thiên lên xe cấp cứu về bệnh viện Mục Viên. Suốt quãng đường từ bờ Bắc Hải về Mục Viên, tựa như dài ngàn cây số, Duy và Phương thực hiện sơ cứu cho Thiên, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay An không buông. Vì vậy cô đành ngồi bên cạnh để mặc bàn tay bị anh nắm lấy. An nhìn bàn tay mình mà bật cười, tên ngốc này rơi vào hôn mê, Mà vẫn cố giữ chặt lấy tay cô như vậy Con người ta thật kỳ lạ Khi bị cái ác che mắt Thì tàn nhẫn đến tột cùng Đến lúc nhận ra sai lầm của bản thân Thì lại trở thành một con người hoàn toàn khác Vô sỉ, Mặt dày để nếu kéo người mình thương Trở về bệnh viện Mục viên Mọi người cố gắng thế nào cũng không thể gỡ tay an ra được Cuối cùng chỉ vì một câu nói Sẽ cho anh cơ hội làm lại của cô Mà anh ngoan ngoãn thả tay cô ra cửa phòng cấp cứu đóng lại, an và nhóm người kha đều ở bên ngoài chờ đợi. trời bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, người cô ướt nhẹp nhưng kha khuyên thế nào an cũng không chịu đi thay đồ mới. cô muốn ở đây cho đến khi chắc chắn tình hình của anh không còn nguy hiểm nữa. tại đảo hắc long, bà như thấy hiếu bị đám vệ sĩ đè gỉ xuống đất, thì hốt hoảng chạy tới, bà ta nước mắt giàn ruột, nhìn hải nghẹn ngào cầu xin. tôi thiêng cậu, tôi xin cậu tha cho nó có được không? Hải nhìn bà ta thở dài. Bà Như, những chuyện con trai bà làm ra rõ ràng không thể tha thứ. Pháp luật rất công bằng, cứ trở vào phán quyết của tòa án thôi. Bà Như cảm thấy như có xét ánh ngang tai. Nếu mà ra tòa, e rằng con trai bà ta sẽ khó lòng thấy được ánh mặt trời nữa. Những việc mà Hiếu làm ra, bà ta cũng biết. Bà Như gào khóc rất thê lương. Cậu Hải, tôi cầu xin cậu, con dại cái mang, tất cả đều là tại tôi, là tại tôi cầu xin cậu giúp nó với, cầu xin cậu giúp nó với cậu thiên một lời, tôi cầu xin cậu. bà như vừa nói vừa dập đầu, làm hải có chút không nỡ. anh vội vàng đỡ bà ấy đứng dậy. chuyện này tất cả là do hải gây ra, không thể trách bà ta được. hải thở dài, bà như đừng làm như vậy nữa. chúng tôi cũng không còn cách nào khác. tổng giám đốc nhà chúng tôi bây giờ sống chết chưa rõ, những việc cậu ta làm không thể tha thứ được đâu. bà như nghe xong. Cả người trượt xuống Linh hồn cũng như bị rút gạn đi Bà ta biết đứa con trai này của bà ta Đã gây ra chuyện tài đình không thể tha thứ được Bà ta nhìn Hiếu bằng đôi mắt đỏ hoe Sau đó nhìn Hải như van lơn Cậu Hải Tôi có thể nói chuyện với nó một lát không Hải không nỡ từ chối nên đã đồng ý Anh còng một tay Hiếu lại Rồi đưa hắn vào căn phòng trống Sau đó móc đầu còn lại vào song sắt cửa Rồi cho người đứng bao vây xung quanh Bà như bước vào Nhìn con trai bằng ánh mắt chua xót, Hiếu à Con hận mẹ lắm phải không Hiếu nhìn bà như bằng ánh mắt đầy hận thù Hắn ta hai tay nắm chặt Trên đôi tay rắn chắc nổi đầy gân xanh Phải Tôi hận không thể giết chết bà Hiếu gằn giọng Bà như Điều tôi căm ghét nhất chính là bà Vậy mà lại sinh ra tôi Hiếu Con bình tĩnh lại đi Sự việc năm xưa không đơn giản như con nghĩ Hiếu nghe thấy câu này thì ngửa mặt lên trời cười lớn Không giản đơn Bà đang đùa tôi sao Bà tôi chết thế nào tôi đều biết Bà ném tôi vào cô nhi viện thế nào Còn cần tôi phải nói hay sao Bà như Bà có chết cũng không thể làm vơi đi nỗi hận thù Trong lòng tôi đâu Bà như nghe những lời này từ miệng đứa con trai Đứt ruột đẻ ra Mà lòng như dao cắt Bà không ngờ rằng chỉ một bước đi sai lầm năm xưa Mà cả gia đình bà đã tan nát Bà như khóc Bà ta khóc bằng tất cả nỗi xót xa đau đớn mà bà ta đã mang trong suốt mấy chục năm qua Sự thật ngày đó đến lúc phải nói ra rồi Bà như run rẩy lấy từ trong chiếc túi sách, mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ Bà ta sụt sùi vuốt ve hộp gỗ nhỏ rồi ôm chặt vào trong lòng Bí mật này vốn bà ta nghĩ sẽ sống để dạ chết mang theo Nhưng mà có lẽ giờ đây mọi chuyện phải được khép lại Bí mật năm xưa rồi cũng phải đưa ra ánh sáng Một lúc lâu sau, bà như mới cố gắng ổn định được cảm xúc của bản thân Bà ta ngẩng đầu đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Hiếu Hiếu này, đây là ba con trước khi chết đã để lại Suốt bao năm qua ta dỉn giữ, nay ta đưa lại cho con Sự thật, tất cả đều nằm ở trong này Sự thật, sự thật đều nằm cả trong chiếc hộp gỗ nhỏ này sao? Hiếu vân tay khẽ chạm vào hộp gỗ nhỏ Một cảm giác khó diễn tả lan tràn trong cơ thể cao lớn của anh ta Hiếu khẽ vuốt ve nắp hộp Chiếc hộp này anh ta ngày còn bé đã từng thấy qua Chính là chiếc hộp mẹ anh ta luôn cất trong tủ quần áo Rốt cuộc trong chiếc hộp này có ẩn chứa bí mật gì đây Thấy Hiếu trần trừ, bà Như nhẹ nhàng nhắc nhở con một câu Con mở ra đi Đôi tay của Hiếu run rẩy, từ từ mở chiếc hộp gỗ ra Bên trong có một tấm ảnh đã hoen ố do thời gian Và một tờ giấy như là một phong thư Hắn ta cầm bức ảnh lên Hình bóng một nhà ba người Mỉm cười hạnh phúc đập vào mắt hắn ta Quá khứ hạnh phúc có ba có mẹ Dường như nó đã qua từ rất lâu rồi Giờ đây khi nhìn thấy tấm ảnh này Trong mắt hắn ta chỉ còn có hận Là đỗ kiến quốc Chính ông ta đã cướp đi tất cả những hạnh phúc của anh ta Hiếu đặt tấm ảnh lại chỗ cũ Rồi cầm bức thư ra Nét bút trên bức thư đã nhòe đi theo thời gian Nhưng hắn ta vẫn nhận ra Đây là nét bút của ba mình Ông Đình trước khi chết Đã để lại bức thư này cho con sao Con trai của ba Khi con cầm bức thư này Có lẽ đã là rất nhiều năm về sau Rất có thể con đã trưởng thành rồi Ba xin lỗi vì từ nay Không thể ở bên cạnh hai mẹ con con nữa Con phải thay ba chăm sóc cho mẹ Biết không Con trai là ba Và gia đình chúng ta có lỗi với người nào đó Không may ba đụng phải Cho nên ba mong con Hãy thay ba tạ lỗi với họ Thay ba bù đáp cho họ Hiếu con Nếu có kiếp sau Ba vẫn muốn làm ba của con Muốn yêu thương và nhìn con khôn lớn Ba của con Lý Vĩ Đình Thư viết rất dài Hiếu hai mắt nhòa lệ Cả người khuỵu xuống như bị rút cạn hết sức lực Thì ra là vậy Hóa ra suốt bao nhiêu năm qua Một người vì hận thù mà sống lại hận sai người. Hóa ra năm xưa, vì anh ta bị bệnh tim phải mổ gấp, gia đình không có tiền nên ba anh ta mới lựa chọn cái chết để có tiền bảo hiểm rồi mổ tim cho anh ta. Hóa ra, tất cả những bi kịch này lại từ chính bản thân anh ta mà ra. Vì cứu đứa con như anh ta mà ba anh ta đã lựa chọn cái chết. Nước mắt hiếu rơi xuống như mưa, trái tim anh ta đau đớn quá. Bà như hai mắt đỏ hoe. Bà bước tới đưa tay ôm đứa con trai tội nghiệp vào trong lòng. Sau tất cả, đứa con trai này của bà đáng trách, nhưng cũng thật đáng thương. Hiếu khóc nức nở để mặc cho bà Như ôm lấy. Người đàn ông 30 tuổi bị hận thù che lấp lý trí. Bất chợt nhận ra trong chuyện này, người đáng hận nhất lại là chính mình. nghiệt ngã biết bao nhiêu. Phải mất một lúc lâu sau, Hiếu mới ổn định được cảm xúc. Anh ta ngước mắt nhìn bà Như, Bằng ánh mắt xa cách Vậy tại sao khi đó Bà lại bỏ rơi tôi Một đứa trẻ 7 tuổi một mình ở cô nhi viện lớn lên Một mình tới trường Một mình bươn trải mà sống Bà Như Rốt cuộc bà đã từng nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa Nước mắt của bà Như lại rơi Bà không ngờ đứa con trai này Lại sống những tháng ngày thiếu thốn Và xót xa như vậy Nhưng mà năm đó không còn có cách nào khác Bà thở dài giọng nói cũng có chút nghẹn ngào nói không rõ. Năm đó số tiền bảo hiểm của ba con cùng với tiền bán nhà chỉ đủ đóng tiền phẫu thuật cho con. Ngay cả tiền ăn cũng không còn. Mẹ không muốn con đi theo chịu khổ với mẹ nên mẹ đành gửi con vào cô nhi viện. Dù là ngàn lần không nỡ nhưng ít ra ở đó con còn được ăn no, được ngủ ấm. Con trai là mẹ có lỗi với con. Mẹ xin lỗi con. Hiếu lặng im không nói. Giá như vĩnh viễn không gặp lại bà Như Giá như sự thật này vĩnh viễn bị trôn vùi Thì không biết anh ta đã làm ra những chuyện gì Giờ đây Hiếu cảm thấy bản thân thật tội lỗi Trung quy lại những hận thù trong lòng anh ta Lại là hận nhầm người Mà lẽ ra cả đời này anh ta phải mang ơn Hối hận muộn màng Liệu rằng có còn kịp hay không Nước mắt Hiếu đã ngừng rơi Anh ta ngước đôi mắt giáo hoành nhìn bà Như Người phụ nữ này anh ta đã từng mơ thấy hàng đêm Đã từng ước ao được gặp dù chỉ một lần ấy vậy mà suốt 23 năm qua Vẫn chưa từng được gặp lại Giờ đây Bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này Hiếu cảm thấy có chút đau lòng Vậy tại sao khi ba tôi mất Bà đã vội lấy chồng Sau khi ba anh chết không lâu Bà như này đã vội vàng Ở bên người đàn ông khác Suốt bao năm qua Hiếu đi dò la tin tức Chỉ biết mẹ mình đã kết hôn Còn lại không biết gì khác nữa. Bà Như thở dài. Năm đó, sau khi đưa con vào cô nhi viện, trong người đã không còn có tiền. Mẹ đi kiếm việc làm nhưng mà chưa tìm được thì đã ngất xỉu trên đường. Lúc đó mẹ được người ta đưa vào bệnh viện mới phát hiện mình mang thai. Nước mắt bà Như lại một lần nữa rơi xuống. Con trai, vì mẹ muốn em con lớn lên trong một gia đình có đầy đủ tình thương nên mẹ mới chấp nhận làm vợ lê tú an. Cũng vì muốn che giấu chuyện mẹ đã mang thai mà phải kết hôn vội vàng Lúc đó mẹ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện ba con Vì cứu con mà chết Nên mẹ không thể đối diện được với con Hiếu à Mẹ, mẹ có lỗi với con nhiều lắm Tài hiếu như ủ đi Hóa ra trong câu chuyện này Lại có nhiều ân tình đến vậy Hóa ra năm đó Sau khi ba anh ta qua đời Mẹ anh ta lại phát hiện mình có thai Vì muốn cho đứa trẻ cuộc sống tốt hơn Mà nhắm mắt lấy người mình không yêu Nếu như là anh ta được biết mọi chuyện Anh ta chắc chắn cũng nguyện ý vào cô nhi viện Để em mình được hạnh phúc Từ một gia đình trọn vẹn Mất một lúc lâu ổn định cảm xúc Hiếu mới lên tiếng Vậy đứa bé năm xưa đâu Là trai hay gái Em của tôi sống tốt chứ Bà như đôi mắt đượm buồn nhìn sang hướng khác Là một bé gái Tiếc là Hiếu có vẻ khẩn trương Tiếc là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Em gái tôi mất rồi sao bà như cố gắng kìm nén cảm xúc nước mắt muốn rơi nhưng lại kiên cường ngăn lại phải con bé đã đi rồi chỉ tiếc là nó lại rơi vào vòng xoáy tội lỗi giống như con phía dưới có một tấm hình của con bé lúc đó nó trong sáng lương thiện biết bao hiếu lật mở tấm vải nhỏ dưới đáy hộp gỗ quả nhiên phía dưới có một bức ảnh trong ảnh là một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi mái tóc đen nhánh buộc thành hai bím tóc đuôi sam Cô gái nhỏ trong chiếc váy hoa thanh thuần như nắng sớm, nhưng mà gương mặt của cô gái này quá đỗi quen thuộc. Hắn ta hai mắt mở lớn như không tin vào những gì đang diễn ra. Đây, đây chẳng phải Vân hay sao? Không, không thể nào. Sao có thể là cô ta? Chắc chắn chỉ là người giống người mà thôi. Bà như ngước lên bầu trời tối mịt ngoài kia, từng giọt mưa rả xích vẫn rơi xuống không dứt. Nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp của mình, bà lại không cầm được nước mắt. Vân là kẻ bày kế bắt cóc an Lại ăn cắp thiết kế của thiên nên bị giam giữ Cuối cùng vì trầm cảm Nên đã tự sát Câu nói vừa rồi Như búa tạ ngàn cân giáng thẳng xuống đầu Hiếu Làm hắn ta gần như ngã khuỵu. Vân Bắt cóc an rồi còn trộm thiết kế của thiên Chuyện gì đang xảy ra thế này Hiếu khó khăn cất lời Bà nói Tên con bé là gì Bà như đưa đôi mắt buồn Nhìn sâu vào mắt Hiếu rồi đáp Nói theo họ Lê Tên gọi Vân Con trai Vân chính là em gái của con Vân sao? Cơ thể cao lớn của Hiếu lung lay Cả người như muốn đổ xuống Bà như vội vàng đỡ lấy anh ta Nước mắt Hiếu lại lần nữa rơi xuống Tại sao ông trời lại thích đùa bỡn với anh ta như vậy? Tại sao em gái anh ta lại là Vân Mà không phải là ai khác? Tại sao anh ta không nhận ra điều này sớm hơn? Để rồi chính anh ta lợi dụng em gái mình, rồi đẩy chính đứa em gái này vào chỗ chết. Phải chăng vì gia đình anh ta tạo nghiệp nên đã phải lãnh hậu quả chua sót như thế này? Hiếu không ngờ rằng tất cả những bi kịch của gia đình mình lại do mình một tay gây ra. Chính bản thân anh ta đã phá vỡ gia đình êm ấm hạnh phúc của chính mình. Giá như anh ta chọn lợi dụng người khác không phải là Vân, thì bây giờ có lẽ... Cô còn sống vui vẻ Và đã không có bi kịch nghiệt ngã thế này Hiếu thất thần hồi lâu Rồi nhìn bà Như Bằng đôi mắt đã không còn lạnh lùng như trước Mẹ Một chữ mẹ suốt hơn 20 năm Không gọi lại một lần nữa Có chút khó khăn thoát ra từ miệng hắn ta Bà Như ngước mắt như không tin tưởng Con Con vừa gọi ta là gì Nước mắt lại một lần nữa Lăn dài trên gương mặt giả nua khắc khổ ấy Mẹ Con xin lỗi Bà Như vừa lắc đầu vừa cười Nhưng nước mắt vẫn rơi Suốt hơn 20 năm qua Bà ta mong nhớ đứa con này Mong một ngày sẽ lại được nghe nó gọi mẹ Vậy mà giờ đây Khi nghe một từ mẹ từ miệng con trai Bà Như lại có chút đau lòng Đứa con trai của bà mới vừa gặp lại Mà sắp phải chia xa Những tội lỗi của con trai bà mắc phải Nhất định phải trả giá cho những điều sai lầm ấy Bà Như ôm chặt lấy hiếu nghẹn ngào Con trai ngoan Hiếu đẩy bà ra một chút Mẹ Con có chuyện muốn nói với Hải Mẹ có thể tránh mặt một lát được không Bà như gật đầu rồi biện dịn đi ra Hải mở cửa bước vào Nhìn Hiếu cất dòng lạnh lùng Tìm tôi có chuyện gì Hiếu ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia Như là đấu tranh nội tâm rất lớn Mà một lúc lâu mới trả lời Cậu có giấy bút không Hải gật đầu đưa cho hắn ta một cái bút nhỏ Và cuốn sổ mini rồi đi ra ngoài Hiếu cầm cây bút Đôi tay run run viết lên từng hàng chữ cứng cáp. 30 phút sau, cánh cửa lại được mở ra từ bên ngoài. Hải nhìn hắn ta nhàn nhạt lên tiếng. Viết xong rồi chứ? Hiếu gật đầu. Xong rồi. Hải, cậu đưa giúp tôi cái này cho mẹ tôi được chứ? Cảm ơn cậu. Hải đi ra ngoài rồi. Bên trong căn phòng chỉ còn lại mình Hiếu. Hắn ta ngước nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đen như mực kia. Tay khẽ chạm vào công tắc nhỏ trong áo. Sau đó đưa tay khẽ vuốt ve hai tấm ảnh chụp rồi mỉm cười. Hải đi ra ngoài, anh bước đến gần bà Như, nhìn gương mặt già nua khắc khổ của bà ta mà có chút xót xa. Có hai đứa con, mà cả hai đều đi vào con đường tội lỗi. Thậm chí đứa con trai lớn còn vô tình hãm hại chết đứa con gái nhỏ. Hải vươn tay, đưa cho bà ta cuốn sổ nhỏ, giọng nói có chút không được tự nhiên. Hiếu nhờ tôi đưa cho bà. Bà Như ngước mắt, bà đưa đôi tay gân guốc ngập ngừng, cầm lấy cuốn sổ nhỏ rồi mở ra. Từng nét chữ đều đặn cứng cỏi, như cứa sâu vào trái tim bà. Bà Như đọc hết những gì hiếu viết, thì nước mắt cũng đã rơi ướt trang giấy. Bà Như ngây ngẩn một hồi rồi như bừng tỉnh, đại ngộ, vội vàng chạy về phía căn nhà. Nhưng bước chân bà mới chạy được hai bước, thì bị một tiếng nổ lớn hất ngược trở ra. Căn nhà nhỏ bỗng chốc nổ tung, rồi bốc cháy bừng bừng. Bà Như gần như ngá khuỵu cuốn sổ trong tay bà bị siết chặt lại, nước mắt bà tuôn xuống như mưa. Trái tim bà giống như bị người ta hung hăng đâm mạnh một nhát. Bà khóc đến tê tâm liệt phế. Căn nhà nhỏ vừa mới phát nổ kia, có con trai của bà ở bên trong đó. Con trai bà nói không còn mặt mũi đối diện với bà, cũng không còn mặt mũi gặp người nhà họ đỗ, nên lựa chọn cái chết để trả giá cho những hành động sai lầm của mình. Hiếu nói muốn đi trước để tạ tội với ba và em gái. Hải và Hải Minh chứng kiến sự việc cũng hết sức bàng hoàng Hiếu vậy mà giấu vật liệu nổ trong người Các anh em khác bắt được lấy nước tạt vào căn nhà mong dập lửa Nhưng lửa cháy quá lớn Dụng cụ dập lửa lại không có gì nhiều Nên bọn họ đành bất lực Bà Như bước lại gần căn nhà Có lẽ do quá sốc mà ngất lịm đi Hải để lại một vài anh em ở lại đảo Theo dõi tình hình Rồi cùng Hải Minh và những anh em còn lại Quay trở về đất liền Hiếu chết rồi Mọi ân oán cũng đã được khép lại Phía bên kia Phòng cấp cứu bệnh viện một viên An và đám người kha vẫn chờ ở bên ngoài cánh cửa Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua Đèn phòng cấp cứu vẫn đang bật sáng An ngồi trên hàng ghế chờ Cô cứ ngồi đó không nhúc nhích Chốc chốc lại ngước lên nhìn cánh cửa Bằng ánh mắt chờ mong Rồi lại thất vọng Cụp mắt làm cho người ta thấy xót xa Hai tiếng sau Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra Duy và Phương mệt mỏi bước ra ngoài Ngay khi cửa phòng cấp cứu bật mở An bật dậy như lò so Chạy lại chỗ Duy và Phương Giọng nói có chút gấp gáp Anh Duy, Phương tình hình thế nào rồi? Duy tháo khẩu trang ra trên khuôn mặt căng thẳng nở một nụ cười nhẹ Viên đạn đã được lấy ra Hiện tại đã qua cơn nguy kịch An hai mắt rưng rưng Nắm chặt tay anh liên tục lầm bầm Tốt quá rồi Tốt quá rồi Sau đó cô liền ngất lệm đi an tỉnh lại đã là ngày hôm sau thấy mình nằm trên giường bệnh trên tay còn đang cắm kim truyền vừa thấy cô tỉnh khải vội vàng đỡ cô ngồi dậy an em tỉnh rồi cô mỉm cười ngồi dậy đỡ lấy cốc nước trong tay khải nhấp một ngụm anh cha mẹ thế nào rồi khải nhận lại cốc nước từ tay cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn sau đó quay lại mỉm cười cha mẹ vẫn ổn em yên tâm an gật đầu sau đó đưa tay giật luôn kim truyền trên tay ra rồi xuống giường muốn đi khải vội vàng đỡ lấy cô hốt hoảng an em muốn đi đâu khải thở dài vốn không cần hỏi cũng biết là em gái anh muốn đi đâu sau chuyện lần này gia đình anh cũng không còn ghét bỏ thiện như trước nữa ít ra sau lần sóng gió lần này cũng có thể nhìn ra thiện là thật tâm muốn bù đắp và ở bên em gái anh khải vươn tay đỡ lấy cô khẽ nói để anh đỡ em đi trong phòng hồi sức tích cực thiên vì chúng đạn ở lưng nên phải nằm sấp hai mắt vẫn nhắm nghiền gương mặt có chút nhợt nhạt khải đỡ cô vào rồi đi ra ngoài cô ngồi xuống ghế nhỏ bên giường đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh nghĩ về những chuyện anh đã trải qua trên đảo hắc long trong lòng cô lại có chút đau lòng an nhẹ đưa bàn tay áp lên má mình khẽ thì thầm thiên cảm ơn anh vì tất cả anh nhất định phải nhanh bình phục anh đã nói là sẽ bù đắp cho em anh nhất định phải giữ lời đấy sau cơn mưa ngày hôm qua bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ từng tia nắng nhuộm vàng tán lá thiên tỉnh lại đã là buổi chiều anh cựa nhẹ người thì cơn đau từ vai trái ập đến làm đôi máy kiếm nhíu chặt anh khẽ động tay thì thấy cánh tay mình có gì đó mềm mềm ấm ấm bèn liếc mắt nhìn xem thì phát hiện ra an đã ngủ gục tự lúc nào thiên lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp không tỉ vết của cô trải qua bao sóng gió anh tự hứa với bản thân phải chăm sóc và bảo vệ cô thật tốt An cảm thấy bàn tay mình như bị siết chặt lại thì mở bừng mắt ra lập tức cô bị rơi vào một đôi mắt đen thầm thúy Cô lập tức bật dậy như lò xo nhìn anh đầy lo lắng Anh tỉnh rồi Thiên, anh cảm thấy trong người thế nào Cô vội vàng đưa tay lên trán anh sau đó quay người định ra ngoài Em đi gọi bác sĩ Nhưng cô chưa kịp bước đi thì cánh tay cô đã bị một cánh tay khác níu lại Thiên nhìn cô mỉm cười An, anh không sao cũng tốt Cô nhìn anh đầy nghi hoặc Sau đó đưa tay gả tay anh ra Không được, anh vừa tỉnh lại Nhất định phải kiểm tra Nhưng cô vừa mới đi được ba bước Thì đã bị một tiếng động kéo ngược trở về Thiên vì muốn giữ cô lại Nên vùng dậy mà đụng vào vết thương Cơ đau đột ngột làm anh khẽ rên lên một tiếng Nghe tiếng rên khe khẽ Bước chân ăn khựng lại tại chỗ Cô vội vàng quay lại đỡ lấy anh Giọng nói có chút trách móc Thiên, anh có thể nằm yên không? Chán sống hay sao mà còn muốn cử động Thiên cười khổ Anh cũng đâu có muốn như vậy đâu Anh chỉ muốn giữ cô lại thôi mà Làm gì mà cô lại hôn giữ quát anh như vậy Hai năm mới gặp Mà cô đã học được bản lĩnh mắng người rồi Thiên được cô đỡ ngồi dậy Thì nhìn sâu vào mắt cô Tay vẫn nắm chặt tay cô không rời Giọng nói cũng trở nên nghiêm túc An, những gì em đã hứa Em sẽ không nuốt lời đấy chứ An không nhìn anh Ánh mắt cô nhìn lảng sang chỗ khác lắp bắp hỏi Tôi... tôi hứa gì đâu chứ Anh siết chặt tay cô ép cô nhìn thẳng vào mình Em nói tha thứ cho anh Còn nói cho anh cơ hội bù đắp An, em không được nuốt lời anh đâu đấy Đợi anh khỏe lại Nhất định sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này An hai má ửng hồng Không dám nhìn thẳng mặt anh Cô bỏ lại hai chữ đã biết Rồi chạy thẳng ra ngoài Thiên bật cười Có phải mới yêu đâu Ngại ngùng cái gì chứ Hai tháng sau vết thương của Thiên đã lành hẳn. Ngày anh được xuất viện, vậy mà khi An tới đón anh lại không tìm thấy người đâu. Cô hốt hoảng chạy dọc hành lang tìm người nhưng vẫn không thấy. Ngay cả Duy và Phương cũng không tìm được. Cô mở di động liên tục bấm số của anh nhưng đều thông báo không liên lạc được. Điện thoại của Duy, Hải và Phương cũng đều như vậy. Trong lúc cô đang hoảng loạn thì phía cuối hành lang bước ra một bóng người. Thân hình cao lớn anh Tuấn vô cùng. Hải Minh mỉm cười vẫy tay với cô. An, qua đây. Cô vội vàng chạy lại, giọng nói lo lắng Anh Hải Minh Thiên, anh ấy Không để cô nói hết câu Hải Minh đặt tay lên vai cô mềm cười Em đừng lo, Thiên bảo anh tới đây đón em Chiếc xe của Hải Minh một đường đưa cô đến một biệt thự xa hoa bên sườn đồi Trong sân được trang trí bằng rất nhiều hoa mẫu đơn và hoa hồng nhiều màu sắc Ba mẹ và anh trai cô còn có cả Duy, Phương và đám người kha đều ở đây cả An ngơ ngác bước theo Hải Minh vào bên trong Những người ở bên trong thấy cô thì vỗ tay dần dần Lại còn tung cả hoa hồng lên nữa Hải Minh dẫn cô vào giữa vòng trái tim lớn Cô vừa bước vào Thì bóng dáng cao lớn của thiên xuất hiện Anh mặc một bộ vét thủ công tinh xảo Trên tay ôm một bó hoa mẫu đơn lớn Anh bước đến trước mặt cô Rồi quỳ một chân xuống Lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương Anh nhìn cô đẩy nghiêm túc An Trước kia là mắt anh không gói chồng Làm tổn thương em Làm em khóc trăm ngàn lần là anh sai Xin em hãy rộng lượng Mà cùng anh đi tiếp trên con đường này nhé Hãy cho anh một lần được bù đắp Những tổn thương mà anh đã gây ra cho em Có được không Mình trở về với nhau em nhé Bên ngoài Phương vỗ tay hô to Đồng ý đi, mau đồng ý đi còn gì Làm cho mặt an Đỏ như trái cà chua Cô e lệ gật đầu nhận lấy bó hoa từ tay anh Thiên lập tức mừng rỡ Đeo nhẫn lên ngón tay cô Anh ôm lấy cô thì thầm An, tất cả những gì liên quan đến Vân, kể cả Tây Uyển, anh đều không giữ lại. Từ nay trở đi, Dạ Uyển sẽ là nhà của chúng ta. Trời cao trong xanh, nắng vàng rực rỡ, sau tất cả bọn họ lại trở về với nhau. Tình yêu là như vậy, chỉ cần còn yêu, nhất định sẽ quay về. Hai năm sau, nhà thờ Đức Bà lớn nhất thành phố S đang ngập tràn sắc hoa. Nơi đây sẽ là lễ đường viết nên một đám cưới cổ tích. An mặc váy trắng ngồi trong phòng chờ mỉm cười nhìn phương chốc chốc lại chạy ra cửa ngó nghiêng phương trong mày nhìn cô có chút bất mãn an cậu cười cái gì cô thấy dáng vẻ này của con bạn thân thì càng cười lớn hơn phương cậu ngồi im một chỗ không được sao làm gì có cô dâu nào mà sốt ruột muốn tới lễ đường kiếm chú rể như cậu cơ chứ đợi một chút xíu nữa sẽ được gặp bác sĩ duy của cậu thôi mà phương quay sang lườm cô cháy mắt vừa lúc đó cánh cửa phòng chợt mở ra một bóng dáng nhỏ bé trong bộ vét xám đi vào Nhìn cô mỉm cười, "Cô ơi." An vươn tay bế cậu bé lên, mỉm cười ngọt ngào hỏi, "Bao Thối nhớ cô sao?" Cậu bé nghe cô hỏi thì mỉm cười, sau đó hôn chuột lên má cô đầy tinh nghịch, "Nhớ cô." An cười tít mắt, còn Phương thì tức giận giậm chân, "Bao Thối, con chỉ nhớ cô của con thôi sao, còn cô Phương thì con quên rồi à?" Bé Bo nghe vậy thì vươn cánh tay mũm mĩm về phía Phương vẫy vẫy, "Bao nhớ cả cô Phương." Phương nghe xong thì bật cười xem như là cháu có lương tâm nhé. Cánh cửa một lần nữa mở ra, một vóc dáng cao lớn bước vào. Người đó bước tới trước mặt An, vươn tay bế bé, bé bo, véo chiếc mũi nhỏ bé của cậu bé rồi khẽ hỏi, "Bo, có muốn ra ngoài kia chơi không?" Cậu bé chớp chớp đôi mắt to đen láy, nhìn người đàn ông đối diện cười cười, "Muốn ạ, chú Thiên, chú đưa cháu ra chỗ Ba Khải nhé." Thiên gật đầu cười, sau đó quay sang bên cô, khẽ đưa tay vén tóc rồi đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ. Vũ Mai nhìn thấy cảnh này thì trề môi bất mãn. Hai người có thể ngừng dại cơm chó hay không? Ngay cả trước mặt trẻ con cũng không biết tiết chế gì cả. An hai má đỏ mừng quay mặt đi hướng khác. Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra. Phương xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng bước vào lễ đường. Phía bên kia duy bảnh bao trong bộ vest thủ công. Vừa nhìn thấy cô dâu xinh đẹp xuất hiện. Trên mắt anh đã ánh lên chút nước cực kỳ xúc động. Đám cưới diễn ra tốt đẹp cho đến khi cô dâu chuẩn bị tung hoa thì một sự cố lớn đã xảy ra. An đột nhiên ngất xỉu. Cô dâu đang cầm hoa chuẩn bị tung, thì phủ dâu ngất, nên cô dâu ném bội hoa rồi cả cô dâu lẫn chú rể, mặc nguyên lễ phục, chạy thẳng lên xe cấp cứu tới bệnh viện cứu người. An tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một không gian xa lạ, nhìn kỹ mới thấy hóa ra cô đang trong bệnh viện. Bên ngoài mặt trời đã ngả về tây, gió từ cửa sổ thổi vào mát rượi. Cô nhẹ bước tới cửa sổ, phía bên ngoài kia. Một vài bệnh nhi đang nô đùa Làm khóe mắt cô có chút cay cay Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ thơ ngây ấy Là cô lại một lần thấy xót xa Cho đứa kẻ trẻ chưa kịp thành hình khi xưa Giá như cô còn có cơ hội làm mẹ Nhất định cô sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa bé Hai năm nay thiên đối xử với cô rất tốt Mặc dù anh luôn nói không thích trẻ con Nhưng cô biết Anh vẫn luôn mong chờ có một đứa trẻ Cô cũng vậy Duy nói cô chỉ là khó có con Chứ không phải là không thể có con được nữa Căn phòng bệnh bật mở Đập vào mắt thiên là giường bệnh trống trơn Trái tim anh nhảy lên một nhịp Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại Khi thấy bóng dáng nhỏ bé của cô Đang đứng cạnh cửa sổ Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô Vòng đôi tay to lớn ấm áp của mình Ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô Đặt đầu mình lên hõm vai cô Hít hà mùi thơm thanh thuần Thiếu nữ trên người cô An vì đang thất thần Nên khi có một vòng tay ôm lấy từ phía sau Thì có chút giật mình Nhưng mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào khoang mũi Làm cô thấy ấm áp Cô quay lại nhìn người đàn ông phía sau mỉm cười Anh đến rồi à Hôn lễ của Phương không vì em mà gián đoạn đấy chứ Anh nhẹ nhàng đặt lên tóc cô một nụ hôn rồi mỉm cười Không có Bọn họ vừa mới đi tuần trăng mặt rồi May quá Em còn tưởng em trở thành kẻ phá hoại đám cưới cổ tích nhà người ta cơ đấy Anh bật cười hơi thở nam tính phả vào tai cô làm cô có chút nhột anh đưa tay đẩy đầu cô ra xa một chút vờ giận dỗi anh đứng ra một chút nhột em thiên bật cười lớn anh đứng thẳng người dậy sau đó xoay người cô lại rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào an đỏ mặt như trái cà chua sẽ đấm vào ngực anh nhỏ giọng đầy trách móc thiên đây là bệnh viện anh còn muốn làm càn anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lồng ngực rắn chắc Vẫn vang lên tiếng cười trầm ổn. Yên tâm, anh sẽ không làm càn trong một năm tới luôn. An ngước đôi mắt đầy hoài nghi. Nhìn anh trên chán còn ghi to bốn chữ, không thể tin được. Tự nhiên con sói này lại muốn trở thành kiều non, quả thật là điều phi lý nhất trần đời. Thiên nhìn bên ngoài lạnh lùng đĩnh đặc bao nhiêu, khi lên giường với cô lại mãnh liệt bấy nhiêu. Bảo anh nhịn một tuần còn không có khả năng, chứ đừng nói một năm. Anh nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô thì lại cười lớn Em không tin anh An, vì con Anh nhất định sẽ giữ lời Anh nói anh nhất định sẽ giữ lời sao Khoan đã Anh nói vì con Con là sao Anh vừa nói cái gì Thấy An nhíu mày Thiên nhìn sâu vào mắt cô Đưa một tay xuống xoa xoa vòng bụng nhỏ Giọng nói cũng dịu dàng đi mấy phần Anh nói Vì con anh sẽ làm được An, lần này em ngất xỉu. Là sao em đã mang thai? An không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô hai mắt rưng rưng lắp bắp hỏi lại. Thật, thật sao? Thiên gật đầu chắc nịch. Ừ. Sau đó anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đã được gấp làm tư đưa cho cô. Em xem, con đã được 5 tuần rồi đấy. An cầm lấy tờ giấy trần trừ một hồi, rồi cũng mở ra xem. Bên trong là phiếu kết quả siêu âm của cô. Nhìn qua một lượt, rồi nhìn xuống dòng chữ in thậm cuối cùng, mà không kìm nổi nước mắt. Kết luận, trong tử cung có hình ảnh hai thai, tuổi thai tương đương 5 tuần một ngày. Cô bật khóc nức nở, điều cô vẫn mong muốn suốt mấy năm nay, cuối cùng cũng có kết quả. Không những là một mà là song thai, niềm vui này đối với cô thực sự quá lớn. Thiên thấy cô khóc, lập tức có chút luống cuống. Anh vội đưa tay, gạt đi những giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Ngoan, đừng khóc, em mà khóc như vậy. Sau này sinh con sẽ mứt ướt giống em đấy. Cô ngừng khóc, đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc. Cô thật sự cảm thấy rất vui. Bầu trời ngoài kia vẫn cao xanh như vậy. An cong khóe môi, cảm ơn ông trời đã cho cô một cơ hội làm nhiệm vụ thiêng liêng của một người mẹ. Ba năm sau, tại Dạ Uyển, thiên đĩnh đạc anh Tuấn ngày nào, nay có chút thoải mái trong bộ đồ ở nhà. Anh đang cùng hai thiên thần nhỏ của mình chơi đùa trong sân. Cô bé Uyển Ngọc trong chiếc váy hồng đang cầm những quả bóng màu sắc chạy quanh, hình như là đang chơi đuổi bát với anh. Phía xa, trên chiếc xích đu có một cậu nhóc đang ngồi đọc sách gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng không màng tất cả. Cậu nhóc chính là bản sao thu nhỏ của Thiên từ ngoại hình tới tính cách. Án ngước mắt nhìn ra bên ngoài kia cô đưa chiếc cốc nhỏ lên nhấp một ngụm trà nhìn ba bóng dáng ngoài sân chơi bất giác mỉm cười hạnh phúc. Điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên một dòng tin nhắn, cô vươn tay với lấy rồi mở ra xem, là tin nhắn của Hải Minh nói tháng sau anh sẽ kết hôn, muốn gia đình cô qua Mỹ tham dự. An ngước nhìn bầu trời cao, bất giác mỉm cười. Sau tất cả, ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Băng Nhi, hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và mới nhất, mời các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo.